năm. ban công tác số 12. Năm đó tôi ngấp nghé 30 tuổi, tuổi của thời sung sức, sức xương tạo nguồn hăng hái tràn trề, cũng như bao người đứng trước cảnh khói lửa chiến tranh, nhìn thấy quê hương điêu tàn bởi tay giặc Pháp, lòng tôi sôi sục căm hờn, dục giả tôi lao vào cuộc chiến đấu quyết giặc. Tôi đã nén chịu bao nhiêu điều khó khăn của riêng tư, gạt đi tất cả những phức tạp trong cuộc đời con người. Những dụng giặc rây rứt về thân phận để mà tiến bước trên con đường kháng chiến. Một nách ba con, tuy con đã gửi để đi đánh giặc, nhưng tôi vẫn còn là một người mẹ. Nỗi khó khăn trong hoàn cảnh riêng tư của tôi có những nét đặc biệt hơn so với những chị em gái còn son giá là vậy. Một mặt với sức mạnh bản thân, tôi tự biết đứng lên. Xong, mặt khác, chính mảnh đất buổi đầu đứng chân của tôi vốn chất chứa truyền thống cách mạng của 18 thôn dường trầu, dùng hốc môn bà điểm đã đưa tôi lên cao hơn con người bình thường vốn dĩ của mình chút nữa. Cuộc kháng chiến nó giống như một cái sàn, từng ngày từng giờ một, nó sàng lọc con người, những ai không kiên định chí hướng, chưa thật dứt khoát rõ ràng chỗ đứng thì sẽ không đủ sức vượt qua những gian khổ và đã lần lượt rơi rụng. Cũng từng ngày từng giờ một, những ai chung dạ chung lòng bền gan chí quyết xả thân cứu nước, do cùng chung mục đích, đã quy tụ lại thành những nhóm, những tổ chức đánh tay thực sự khu tổ chức lực lượng tự vệ nội thành, thành 10 ban công tác trực thuộc khu bộ khu 7 do ông Nguyễn Văn Bình chỉ đạo. Do hoàn cảnh địch tập trung tại thị trấn Hóc Môn nên ta phải tự túc. Chi đội 12 đề nghị khu thay đổi ban trừ gian diệt tề thị trấn Hóc Môn thành ban công tác số 12 của trung đoàn 312 để mở rộng diện hoạt động. Tôi là trưởng ban, anh chỗ là phó ban. Ban công tác số 12 gồm có 5 tiểu đội. Hai tiểu đội nữ, hai tiểu đội nam, một tiểu đội tí hòn. Tiểu đội tí hòn bao gồm số thiếu niên từ 10 đến 13 tuổi. Các em chuyên đi trinh sát nắm tình hình địch và điều địch vào rõ cho ta diệt. Các em lấy súng địch rất giỏi. Những tiểu đội các anh chị lớn nhờ vậy mà đánh địch có hiệu quả. Và chúng tôi đã đánh địch nhiều trận làm cho bọn địch ở khắp khu vực phía Tây Sài Gòn gia đình phải điên đầu. Nhất là bọn tay đóng ở hốc môn, bọn này đã nhiều phen, Thức điên bát đảo vì ban công tác số 12 giặc pháp chiếm được Sài Gòn hí hưởng tưởng đau dài tuần hoặc có lâu lắm là 3 tháng sẽ quét sạch diệt Minh trên toàn cõi Đông Pháp nào ngờ khi ngọn lửa chiến tranh vừa lan ra khắp lục tỉnh Nam Kỳ thì ngay tại giữa Sài Gòn này các ban công tác số 12 xuất hiện hoạt động mạnh gây ra cho chúng biết bao tổn thất. cố gắng như thế nào chúng cũng không xua nổi chết chóc ra khỏi phía chúng khỏi hốc môn gia giaỉnh ban công tác khóc muôn số 12, phần lớn là gái thanh niên, tiểu đội tiên hon các em bé gái cũng chiếm số đồng. Hầu hết chúng tôi bước vào cuộc kháng chiến từ ngay buổi đầu, đã là tay không với trái tim cảm tử dứt chặt. Toàn bộ tinh thần tư tưởng và tâm hồn anh chị em lúc này chỉ chứa đựng có mỗi một điều là đi theo tiếng gọi thiên liêng, sống chết gì cũng phải chiến đấu dành cho được độc lập tự do, cho quê hương đất nước. Tinh thần dứt chặt hồi ấy không thiếu, chỉ thiếu súng đạn. Phải bòn mót đến từng viên đạn, từng trái lựu đạn. Được một viên đạn là quý rồi, được một trái lựu đạn càng quý hơn. Còn nói chi đến một khẩu súng nó vô cùng quý. Mã tấu, dao phai, song bồng, mắt giót, đinh ba, dần chân, những cái đó dốn sẵn có. Nhưng tay tà súng bén như vậy, xe cổ rầm rầm rộ rổ, rổ như vậy, cần phải có súng đạn để trị nó chứ. Súng đạn trở thành niềm ao ước của tất cả chúng tôi. Từ chiến sĩ đến người dân đều chim bao mơ thấy cướp được súng tay. Lượm được đạn tay. Chuyện rằng có em bé ki nằm mơ thấy mình lượm được đạn tay đem giấu trong hũ gạo. Giật mình thích chất em chạy ngay đến hũ gạo moi tìm. Không thấy đạn đâu em quà lên khóc, nước mắt chảy rồng rồng. Em chạy đến miếu máu với ba. Đạn con chôn trong hũ gạo, ai lấy mất hết? Ba em hỏi, đạn gì mà giấu trong đó? Đạn ăn cắp của tay. Em khóc rồng lên hu hu thành tiếng. Ba hỏi, hồi nào? Ba biết em nằm mơ rồi vẫn hỏi tiếp. Em cà tích cà tác trả lời, hồi sáng, thằng tây vô đây, con dụ nó con lấy được, con đếm được cả thải 39 viên, để con đem cho cô 5 bi đánh tay. <cười> Ông già xoa đầu con, thôi nín, con nằm chim bao rồi, mà chim đau thời đâu có thiệt bao giờ. Becky dạy nảy, thiệt mà, con đếm kỹ lắm, sáng giờ có đứa nào lại đây không? Nó ăn cắp của con, con mét cô năm cho mà coi. Giấc mơ của em Becky là như thế đó. Sau này tôi sẽ kể về em bé gái này. Chuyện ước mơ được súng, được đạn trở thành câu chuyện trên đồng môi, câu chuyện của mỗi người. Nó thực sự là đề tài bậc nhất. Ngồi lại với nhau mọi người chỉ toàn nói chuyện chỗ này chỗ khác. Nào là đánh tay lấy được súng, nào là đào đào được súng của Nhật Giấu nào là giai thoại về súng, về đạn, về lựu đạn cũng đã chiếm phần lớn trong câu chuyện thường ngày của anh chị em bang công tác số 12. Nhớ có một lần không biết nghe được những tin tức từ đâu rằng Trong giường cao su của Quỳnh Công Trí, chỗ quân Nhật đóng trước kia có chung súng. Sau nhiều lần đi xin không được, tôi tổ chức anh hai xin ba chuột đi tìm. Nghe các anh về báo cáo, tôi và anh Trần văn Trà mới lên tới. Mang anh em đi đào, tất nhiên đi cũng có canh gác cảnh giới bảo vệ từ xa. Đến nơi anh em thay nhau đào, chỗ nào thấy nghi nghi là cuốc xới đào tung lên hết. Suốt đêm không tìm được một cây súng một chiên đạn, chỉ toàn gặp cuốc sẻn dây nịch nón sắc. Vậy đó, người có, biên chế tổ chức đã sẵn Chỗ đứng chân, chỗ giữa lưng cũng bảo đảm vững vàng Chỉ cần có súng nữa là đánh được Để ổn định tinh thần trong dân, trong các giới đồng bào Và đặc biệt là để thị huy với kẻ thù Hơn lúc nào hết ta cần phải đánh Súng đạn là chuyện bất thiết đối với ban công tác Hãy nghe ở đâu có súng, chúng tôi bắt mối đi tìm Nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy cái đám đệ tam đệ tứ sư đoàn có súng ống kinh kinh Vậy mà nghe tay tới chúng giác súng chạy đi mất. Lúc bình thường đã đem súng dọa dân, hâm he Việt Minh. chứ có đâu như ban công tác số 12 cần súng hơn cần cơm để đánh giạc, mà không có. Chúng tôi chạy tìm anh 7 tuổi và anh bá. Nghe đâu các anh có lực lượng, không chừng có súng cũng nên. Tính gặp, xin dài cây. Nhưng khi tìm gặp các anh được rồi mới hay, súng ống thật cũng chẳng bao nhiêu, không thể cho được. Sau đó biết các anh định đánh bót ông cò ở bà điểm. Chúng tôi bàn nhau kéo tới tháp tùng để ăn có. May ra thì cướp được một vài cây. Nhưng các anh làm trật ruột bị lộ bọn địch bắn cho một trận, không còn biết trời trăng là đâu. Khi rút tôi lại bị lọt xuống giếng, loại giếng giường trầu rất sâu. Lúc đó khoảng tháng 11 trời mưa nước đầy, giếng nước ngập tràn. May mà anh bảy tuổi trông thấy nắm cổ kéo lên, rút cuộc, cũng chẳng được cây nào. Chút xíu nữa thêm tiêu mạng. Vậy mà vẫn hăng hái. Từ đó tới sau cứ chật hời sẵn hãy anh 7 tuổi đi đánh thì nhào vô kiếm ăn. Giặc pháp bớ đánh đập quấy nhiễu nhân dân ngày càng dữ, nhất là đám lính Lê Dương, lũ này cực kỳ hung hăng. Thế dân khổ chúng tôi càng muốn gấp rút làm ra tiếng nổ, chưa làm được nghĩ mà ức, lại cố nghĩ to ra cách gì mới. Đã tính tới những ông trước đây thường có mang súng, nhưng cũng không còn thấy các ông đâu. Mãi sao nghe nói anh... Tường Trang ở ban tuyên truyền giải phóng quân trên mũi lớn hình như có súng. Tôi chỉ cẩn anh năm Đực ráp nhau lội đi tìm. Đi đến chiều tối mới gặp được mấy ảnh. Chị đi đâu? Các ảnh hỏi. Lên tìm các anh để xin ít súng, ít lựu đạn về đánh cho được một trận tại Hóc Môn. Bọn nó lộng hành dữ quá rồi, không đánh mình mất hết đồng bào. Tôi cứ ngồi tỉ tề mãi. Rốt rồi, mấy anh cũng phải siêu lòng. Anh năm Tường Trang cho 5 trái lựu đạn, 2 trái đốt, 3 trái đập loại lựu đạn Nhật. Anh còn cho bốn chiến sĩ theo hỗ trợ. Chúng tôi mừng quá là mừng. Bây giờ mới tính cách đánh thế nào với số vốn liếng mình có. Đang còn tính tới tính lui thì tay bố ở Nhị Bình. Thế ông chính cứng quỹ chuyên quân sự quận từ Nhị Bình chạy sang, trên lưng có đeo theo trái lựu đạn Nhật. Tôi theo xin. Năng nỉ rau riết rồi cũng xin được. Vậy là tổng số khom vỏ khí của chúng tôi đã lên tới sáu trái lựu đạn. Chúng tôi quyết định tổ chức tiến công. Tôi bàn phải đánh ngay tại thị trấn Hốc Môn. Bởi vì nơi đây năm 40 khi năm kỳ khởi nghĩa bị thất bại, địch gần như đã dịm Hốc Môn trong biển máu. Nhà cháy, người chết, kẻ bị đi đầy. Vết bầm ấy hãy còn đè nặng trong tâm khảm bà con, cô bác, anh chị em mình. Rồi từ những ngày bọn chúng đốt ngọn lửa chiến tranh tới đây, đồng bào đã chịu biết bao nhiêu khổ sở. Nếu không đánh được tại đây giữa lòng thị trấn Hốc Môn, thời làm sao gây nhiều niềm tin và cách mạng vào chánh phủ kháng chiến, chính phủ của Hồ đối với đồng bào phải quyết mở trận đánh tại thị trấn hóc Môn. Tôi rất quyết tâm dẫu tôi người chỉ quy quân sự cho đến lúc ấy vẫn còn chưa có một mặt trận nào, trong khi các ban công tác khác đã đánh lai rai mãi từ sau ngày 23 tháng 9. Thế là chúng tôi bàn bạc định ra một cách bài binh bố trận như sau. Chia lực lượng ra làm 5 mũi tiến công. Sử dụng hai trái lựu đạn đốt gây tiếng nổ làm hiệu lĩnh tấn công. Bốn mũi còn lại mỗi mũi một lụ đạn đánh vào nhà diệt chợ cá, vào hướng chùa ông ở phía Tân Thới đi xuống, vào chỗ cầu quan Lực lượng còn lại không có lụ đạn thì đánh vào chở heo, nơi mà địch thường dừng lại để súng đạn ở đó. Cánh này áp sát mục tiêu chờ khi các mũi kia nổ, thì lập tức xông vô bất ngờ chiếc quân giặc cướp súng đạn, sao cho chúng không kịp trở tay. Trận này tôi quyết định đánh, không cho xã hay. Cứ đánh coi như lực lượng ở trên về, đột nhập chính giữa thị trấn Hóc Môn, đánh cho tay biết mặt. Vậy thôi. Đúng vào ngày 12 tháng 12 năm 1945, chúng tôi đánh. Rủi thay, khi đốt hai trái lựu đạn làm hiệu, lựu đạn không nổ, mà giờ giao hiện đã tới. Cánh nào mũi nào cũng đang nôn nao chờ hiệu lĩnh. Tôi sốt ruột lo sợ trận đánh bị thất bại. Tôi liền xử trí ngay, phái các liên lạc bí mật đi truyền lĩnh tấn công. Vậy là các mũi song thẳng tới đánh vào thị trấn. May mắn là những lựu đạn kia nổ được hết Nhờ thế mà ban công tác chúng tôi đã diệt được một tiểu đội Pháp Tiểu đội này đang đi mua thực phẩm Ngoài ra còn đánh hư một khẩu đại bác Hồi đó kêu là súng lớn Chúng đặt tại chùa ông Chị cẩn lại đi tận nhà thương để coi chúng bị thương và chết bao nhiêu Đặc biệt hai trái lựu đạn đốt không nổ Chị em lại đem về Sợ để lại chúng biết vỏ khí mình dở Chúng sẽ chê cười và khinh thường mình Trận đánh bất ngờ đó đã tạo nên một tiếng giang lớn, khắp Sài Gòn đồn đại về Việt Minh và quy danh của Việt Minh. Nhân dân phấn khởi và hễ hả ra mặt, bọn Việt Giang thì bắt đầu lấm lét, đám phản động rụt cổ trong ngó thế. Rất hay là anh chị em tham gia chiến đấu đều an toàn. Trong ban công tác, ai nói vui mừng, sự hăng hái bộc lộ ở tất cả mọi người. Sau đó hai ngày, anh Trần Văn Trà, lúc ấy đang là tư lĩnh giải phóng quân liên quận Hóc Môn, Đức Hòa Bà Điểm. Anh thân hành xuống hóc môn tìm xem vì sao lại có trận đánh ngày 12 tháng 12, trong khi các đơn vị bộ đội đã rút đi xa Sài Gòn hết rồi. Nghe loán thoáng dân nói là bộ đội bà Bi đánh, anh trà tìm đến gặp tôi, hỏi. Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe. Anh cười và khen giỏi, rồi anh tặng cho chúng tôi một cây súng lục 7 ly 65 với 24 viên đạn. Thiệt tình hồi đó tôi quý cây súng đó hơn vàng, cũng chính cây 765 ấy, sau này đã đẻ ra bao nhiêu là súng ống khác đẻ ra đại đội 2804 Anh Trần Văn Trà thay mặt cho cấp chỉ huy giải phóng quân tuyên bố công nhận chúng tôi là một bộ phận của giải phóng quân liên quận Hóc Môn Đức Hòa Bà điểm lực lượng giải phóng quân này về sao là chi đội 12 Ban công tác số 12 nằm trong chi đội ấy khi tiến lên thành lập trung đoàn chi đội 12 chính là trung đoàn 312 Anh trà giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải tiếp tục xây dựng lực lượng và tiến hành tác chiến. Anh đưa cho tôi 5.000 đồng, loại giấy bạc 500 con rộng vàng do Nhật phát hành để lo chuyện kinh tế tự túc cho giải phóng quân. Thật tình thì tiền anh trà đưa đã không còn xài được nữa. Dầu vậy, anh chị em ban công tác số 12 vẫn rất phấn khởi. Điều quan trọng là anh chị em đã được chánh thức công nhận là mình đứng trong hàng ngũ chiến sĩ quân đội cách mạng, được chỉ huy giao thác nhiệm vụ cho. Còn điều phấn khởi nữa là từ nay anh chị em đã được dựa lưng vào quỹ ban kháng chiến địa phương hẳn hoi. Và cũng chỉ đến lúc này tôi mới thực sự yên tâm về chỗ đứng của bộ phận chúng tôi trong cuộc kháng chiến. Bám sát đoàn thể, sống chiến đấu trong lòng nhân dân dân Hóc Môn. Chúng tôi không còn thấy bơ dơ đơn độc. ban công tác số 12 giờ đây được đồng bào cả 7 xã và thị trấn Hóc Môn ủng hộ đường bọc. Bây giờ thì chúng tôi là những chiến sĩ về quốc đoàn thực sự. Chúng tôi vừa tổ chức đánh giặc giờ làm nhiệm vụ kinh tế nuôi quân muốn làm kinh tế được trước hết phải có uy tín trong nhân dân uy tín đó trước hết chính là tinh thần giết giặc cứu nước 6. đánh giặc Ban công tác số 12 chúng tôi có anh chỗ phó ban bọn tay ở Sài Gòn Hóc Môn rất sợ cách đánh táo bạo của anh. Táo bạo đánh đổi nhiều lần chúng bị đánh và bị đánh trúng mà vẫn không ngờ và không đỡ được. Tối ngày anh chỉ chuyên nghiên cứu nghiền ngẫm lựa chọn cách đánh, thu lượm mọi tin tức để tổ chức đánh. Đơn vị chúng tôi có một phó ban như anh thật là đáng giá. Tất nhiên, đánh giặc thời phải có trận thắng, trận hòa và trận thua. Xong dầu quà hay thua, ban công tác số 12 của chúng tôi vẫn không bao giờ nản. Chúng tôi cứ đánh dài dài đánh tới, lai rai từ khi hình thành đơn vị chúng tôi đã cho bọn tay ở hốc môn và ở cả dùng nội thành Sài Gòn liên tiếp ăn những trận đoàn nânh thân. Tôi không thể nào quên các anh Đường, Ngọc Châu, Sườn, Cò, Tức Sơn, Tiệm và anh Lê Văn Sinh. Anh Sinh người ở Tân Xuân, so với những tên lính Lê Dương to lớn kịch cẩm Anh chỉ là một người có dốc dáng nhỏ nhắn, nhưng anh hành động thì thật là xuất quỷ nhập thần. Anh luồn vào thị trấn giữa các đội hình hành quân, tuần tra của địch như không. Vô phước cho tên nào đi lẻ, sụp sào một mình. Khi thì anh bắt sống, lúc thì anh giết chết. Bao giờ sắp trận hành động anh cũng xưng danh. Tao là Lê Văn Sinh đây. Lê Văn Sinh thì hành lệnh của bà Hồ Tị Bi tiêu diệt bọn bay. Tiếng đồn lan xa, bọn địch nghe mãi, bị mãi, đâm khiếp sợ. Chính tên tay chỉ huy khu đồn trú quân Pháp tại Hóc Môn đã mấy lần viết thư cho ban công tác chúng tôi hỏi thẳng, những thi hài của các binh lính Lê Dương bị ông Lê Văn Sinh giết chết hiện ở đâu? Vì nhân đạo bà vui lòng cho chúng tôi biết, quân đội Pháp sẽ đưa hài cốt của họ về cố quán cho thân nhân họ. Rồi hắn còn nói tới nơi lui trong thư dư, chúng tôi không bao giờ quên nghĩa cử của bà. Tên tuổi của anh Sinh đã đến giới bọn tay là vậy. Hồi đó đón với tôi Những bức thư ấy chẳng qua chỉ là trò vút da gạ gẫm và láo sược nữa. Tất nhiên chúng đã bị những trận đánh choáng gián của ban công tác gây tác động mạnh vào tinh thần rối loạn của chúng nên chúng mới biên thư. Mà biên thư gửi cho đối phương tức là không thể làm được gì người ta nữa rồi. Hồi nào thả sức hô hào rêu rao, ba tháng sẽ tiêu diệt Việt Minh, sáu tháng sẽ làm cỏ xong Việt Minh. Với bọn chúng rút cuộc lại là như thế đó. Trong ban công tác còn có chị Ao, chị Bìa, chị Lan. Chị Trồn, chị Hai Rồi, chị Út Ẩn, Ô Lê, là con lai tây nhưng cũng đi theo việc minh đánh tay. Cô Kim Anh, các chị làm được rất nhiều việc. Hồi đó với chúng tôi chưa có danh tự hợp pháp cũng như phương chăm công tác hợp pháp chưa có biết. Xong các chị đã biết trà trộn trong dân, luồn sâu vào thị trấn, vào thành phố, đến tận nơi địch đóng quân, nghe ngóng, nắm bắt kế hoạch càng quét ruồng bố, phân biệt từng sát lính mới tới, súng ống. Đồn bót lỗ châu mai Để ban công tác có cách đánh thích hợp Việc chúng Đặc biệt tiểu đội tí hon Tôi hãy còn nhớ được một số em trai như Em gáo, em bé ly, em hộ Em cân, em quý Em lê văn ê, em lê văn quanh Bé gái thì có em khéo, em ki Em ki quê ở Tân Thông Hội Con của ông sáu tuổi ở Phú Hòa Đông Chính em ki một mình Đã mang 5 trái lựu đạn đi vào chợ hóc môn Không việc gì Và không phải một lần em đã mang nhiều lần Không chỉ đạn và lũ đạn mà còn nhiều thứ khác cần thiết cho cách mạng, em đều mang đi trót lọt. Em lê văn quanh cũng hết sức gan dạ. Em đã đeo sát bọn tay, biết đến từng loại râu, từng loại tóc, từng loại tánh tình của từng thằng tay đến hốc môn. Nhưng nổi bật trong tiểu đội tí hon chẳng là em bé gái kỳ, 11 tuổi. Em đang đúa xấu xí nhưng không ngoan tỉnh táo và dũng cảm vô cùng. Những tin tức em nắm được thường rất chính xác. Bàn công tác có việc giao cho em, bất luận ngày đêm, em đi liền không sợ bất cứ một thứ gì, kể cả ma. Thông thường các em bé hay sợ ma hơn sợ tay. Đêm xuống tiếng ma cứ như đeo chặt trong bụng. Riêng em kỳ này thì không hề biết sợ. Em cũng bị tay bắt rất nhiều lần, nhưng lần nào em cũng đều có cách thoát được. Khi thì nói gạt, khi thì giả bộ thế này, giả bộ thế kia, rồi em cũng thoát khỏi hết. Tay bắt em như bắt cóc bỏ dĩa. Vậy là ngay cả tay em cũng chẳng sợ là gì. Có lần muốn xem cái đồn đóng thế nào em đã giả bộ cho giặc nghi để chúng bắt em đem bỏ vô trong bót. Thế là em biết hết, khi thoát ra bằng trí nhớ chính xác của mình, em thuật lại đúng y cách bày bố trong đồn. Chỉ cần những tin tức như vậy là ban công tác tổ chức đột kích vào chiếc tay cướp súng lấy đồn. Nói tới việc địch dẫn tức là nói tới công tác dẫn động binh lính địch. Ban công tác số 12 cũng đã thực hiện tốt công tác này. Trong ban công tác sau này còn có các người trước giống là binh lính địch đã ra hàng theo ta. Tôi còn nhớ khi ban công tác số 12 đã trở thành là đại đội 2804 do tôi làm đại đội trưởng, thì đơn vị đã có tới một tiểu đội hàng Âu và Việt. Tất cả đều lấy tên Việt Nam. Họ đánh tay cũng khá gan dạ và cũng có người cũng đã hy sinh anh dũng cho cuộc kháng chiến của ta. Sau trận tháng 12 năm 1946, đơn vị chúng tôi rời cứ về rỗng ông hồ, sau này tôi sẽ nói kỹ về rỗng ông hồ xa dân. Tôi kịp cho những anh em chiến sĩ hàng binh Âu vừa kể trên, mỗi lần đi ra dân hoặc đi đánh trận về, gặp đâu có trầu là tìm cách xin cho được. Bà con cô bác thấy vậy hỏi: Tay mà cũng biết ăn trầu đứa à? đầu có, tôi xin về cho chị năm của tôi. Họ nói lỡ lớn tiếng Việt, dễ thương hết sức. Nhưng nói tới số anh em binh lính người Âu Phi, người nước ngoài này, tôi xin mời các bạn đọc một tài liệu của nhà báo nước ngoài. Hila Beria đã viết trong một cuốn sách xuất bản năm 1965 của nhà xuất bản Western Islands, Mỹ. Tên cuốn sách là Background to Back Radio, Bối cảnh cho sự phản bội. Trang 39 dịch như sau, lịch sử đầy dễ về những người phụ nữ bất khuất. Có người là quyền thoại, có người là người thật. Nếu muốn tìm những mẫu nữ hổ tướng với tất cả nghị lực táo tận và thô bạo, thì Việt Nam là một xứ có mẫu người, vừa tự nhiên vừa hiện đại. Tại đây chúng tôi gặp Hồ Thị Qua, hoặc là Hồ Thị Bi như người ta gọi, một lãnh tụ du kích cộng sản cùng với nhóm lính Lê Dương Đào Ngũ và lính Nhật Đánh Thuê. Bà vào tuổi 30 khi đơn vị của bà chi đội 12 trong lữ đoàn miền Nam của Hồ Chí Minh khuấy rối dùng hóc môn ngay trong lúc cao quỷ Pháp biệt nhông đang dẫn động đưa bảo đại về nước bà với các đội ám sát tuyên truyền cảnh sát ban kinh tế và ban chính trị bà bi tạo cho mình một gian sang bà mặc bộ quân phục đen đeo côn và khoác súng trường đấy họ nói về tôi như vậy đó Nhưng sự thật về những người lính ngoại quốc hồi đó chiến đấu ở đơn vị tôi thì thế nào, đến hôm nay nhiều người hãy còn nhớ và biết những anh em ấy. Thật tình khi họ mới chạy sang hàng ngũ ta, anh chị em trong đơn vị có cảm thấy lo ngại. Họ ngại nhất là ngại cho tôi, sợ các tay này trá hàng để tìm cách ám sát tôi, tức giết người chỉ huy của đơn vị từng gây náo động cho quân Pháp ở vùng hốc môn Sài Gòn. Chúng tôi cũng đặt ra những quy định mang tánh chất để phòng, bảo vệ. Ví dụ như không để cho các anh này đi phía sau lưng tôi, khi cần gặp tôi phải báo trước, lúc gác các anh này không được ôm súng gác một mình. Lúc đánh trận bao giờ bên họ cũng phải có những tay súng thành thạo đi kèm. Nhất nhất họ còn phải tuân thủ đội hình sắp xếp trong chiến đấu theo lệnh của tôi như bắn về phía nào xung phong lên đâu song tất cả những quy định ấy cũng chỉ là phụ Cái chính là bằng sự đối xử Bằng trái tim khối óc, Cách sống và làm việc của chúng tôi Điều ấy mới chinh phục họ Và từ tình cảm lẫn ý chí Chánh nghĩa đã đi đến chỗ họ Sẵn sàng lấy máu Để chứng minh lòng thành của họ đối với ta Như tôi đã nói Số này về sau Phần lớn là hy sinh anh chủng trên chiến trường Số ít còn lại ta đưa họ về trên sao Trên đưa họ về nước cũng lại nói về công tác địch dẫn của đơn vị mãi mãi tôi vẫn còn nhớ em Lê Thị Kim Anh quê xã Tân Thới gì Kim Anh đánh giặc rất giỏi đồng thời em làm công tác binh địch dẫn cũng rất tài tình trong số lính Âu Phi nói trên cũng có người do công tác dẫn động của Kim Anh mà theo về giới kháng chiến mà trở thành chiến sĩ của đơn vị tôi câu chuyện tôi sẽ kể lại sau đây thuộc một trường hợp khác chẳng là ở đồn chợ cầu hồi đó có anh dậu Lính cao đài, do sự vận động của Kim Anh, anh đã về với kháng chiến được hai súng, rất nhiều đạn và lựu đạn. Hai khẩu súng này là hai khẩu PES nhất mà lần đầu tiên ban công tác số 12 mới có được. Một khẩu FM đầu bạc và một khẩu Thompson. Đối với anh Dậu, tôi quyết định giữ làm giả thủ súng máy của đơn vị luôn, kết quả anh đánh địch rất cự Trong vụ dẫn động này có một chuyện mà hồi đó ban công tác số 12 ai ai cũng biết. Để thuyết phục được anh dậu ra giới kháng chiến, Kim Anh đã hứa đồng ý sẽ làm chợ anh. Thế nhưng khi đưa anh dậu ra xong, Kim Anh liền đến trước tôi nghiêm chỉnh báo. Báo cáo chị Năm, nhiệm vụ em tới đây là xong, em chấm dứt. Sao được em? Bởi đã biết chuyện nên tôi nói vậy. Kim Anh lúc đó đành phải nói hết ý. Vì tổ quốc tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nhưng lấy chồng tôi chưa muốn. Tôi có hứa với anh dậu thật, đó là vì nhiệm vụ. Bằng tấm lòng của người chị, tôi mới ôm tồn bảo Kim Anh. Em còn tiếp tục có trách nhiệm nữa chứ? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em. Trách nhiệm đó là làm cho anh dậu trở thành người chiến sĩ thật sự của chúng ta. Tôi tiếp tục nói cho hết ý cho em Kim Anh. Em chỉ có thể từ chối bằng cách nhỏ nhẹ nói rõ lý do em chưa muốn lấy chồng, vì còn nhỏ, vì gia đình, chân chân. Nhưng một mặt em phải tới lui thăm chiến anh ấy bình thường chứ. Nếu không anh ấy sẽ mặt cảm tự thấy rằng mình đã bị mắc lừa như thế thì mọi sự sẽ hỏng mục đích của ta đâu phải chỉ riêng một vài cây súng mặc dầu ta vô cùng thiếu súng đạn đôi mắt kim anh thoáng chút ngơ ngác tôi nói luôn mục đích lớn của ta là gì độc lập tự do đồng thời cũng là gì con người Ngay lúc ấy không thấy kim anh nói gì em chỉ gật đầu nhẹ nhẹ và sau đó em thực hiện đúng như lời tôi dặn Chẳng những Kim Anh đã tháo gỡ được cõi lòng trắc ẩn của anh Dậu, mà còn tạo ra được tình cảm anh em chân thành với anh. Thỉnh thoảng có đi công tác thành, lúc về, em dành tiền công tác của mình mua riêng cho anh, khi thì gói thuốc lá thơm, khi thì chiếc khăn tay, lúc chai dầu dị thiên đường. Chuyện Kim Anh dẫn động anh Dậu ra với ta sao trước là về. Khi đã chọn anh làm đối tượng, cô bám theo anh từ bót ăn phú xã cho tới hóc môn Anh dậu đã chịu ra rồi, nhưng vì cứ bị thuyên chuyển chỗ mới mãi nên chưa ra được. Đến khi bọn chúng đưa anh lên đồn chợ cầu, một đồn lớn cỡ đại đội, Kim Anh cũng không rời mục tiêu. Khi được báo cáo mọi tình tiết móc nối với anh dậu ấy, tôi lên kế hoạch ngay. Lần này đích thân tôi sẽ lội xong cùng với Kim Anh vào bót. Em Lê Giang Ê bảo vệ tôi. Còn một tiểu đội nữa tôi bố trí nằm phục bên kia sông, sẵn sàng nổ súng yểm trợ. Nếu có tình trạng bị phản giận, để chúng tôi lội sông trở về. bó của anh dậu nằm sát đầu cầu. Biết không thể đi qua cầu được, chúng tôi quyết định lội băng qua sông cho chắc ăn. Nơi chúng tôi đến là một bến nước có bắt cầu tắm nhô ra dòng sông ở sát chân rào kẽm gai của bó Hôm đó anh chị em không muốn cho tôi đi, nhưng tôi đã quyết định đây là kế hoạch địch dẫn lớn đầu tiên của ban công tác. Tôi e có gì sơ suốt mà không có tôi để kịp thời xử trí, rủi ro thất bại thì sao? Anh chị em lo sợ mất cả chị lẫn chài. Tôi bảo anh em cứ yên tâm. Tôi đã theo dõi và nắm chắc đối tượng này rồi. Nói cho chính xác hơn là tôi tin Kim Anh, bởi vì Kim Anh trước nay trong công tác đã luôn tỏ ra tích cực và trung thực. Đúng 8 giờ tối là giờ thuộc phiên gác của anh dậu. Giờ này mà hành động thì nghe như có vẻ quá sớm, có thể mọi người sẽ còn thức. Dân sớm thật, nhưng thời buổi hồi đó là thời buổi mới bắt đầu chiến tranh, dẫu chỉ mới 8 giờ, nhưng ở những nơi có giặc sớm làng đã lặng trang, lạnh ngắt, chìm sâu trong bầu không khí chết chóc ghê rợn Mặt trời vừa đi ngủ, chiều vừa buông, mọi người ai đã ở nhà nấy. Chỉ có tiếng súng tỉnh thoảng gian lên là dấu hiệu của sự trở mình thao thức của đêm dài ở vùng giặc chiếm đóng. Đúng 10 giờ, tôi, e và Kim Anh có mặt tại vị trí hẹn. Anh dậu đã chờ sẵn nơi chiếc cầu tắm bắt nhỏ ra xong, Anh dậu trở vào đưa súng FM xuống trước. Thời gian này quả thật là căng thẳng. Nhưng không lâu anh dậu đã trở ra và bê theo súng. Tôi nhìn thấy đúng cây trung liêng anh đầu bạc trong bụng đã mừng đôn lên rồi. Và khi đã cầm được khẩu súng trong tay tôi mới hoàn toàn yên tâm. Anh dậu lại trở vào mang tiếp ra cây Thompson và ba lô đạn. Anh ta trao luôn cho Lê Thị Kim Anh. Sau khi ra tôi lại trao súng lại cho anh dậu. Sau này khi có ý kiến nói, xử trí như vậy chỉ không sợ nó phản, nó bắn sao? Tôi giải thích, không phải sợ mình lấy tình thương chân thật mà đối xử. Nghe vậy có người còn dương to mắt nhìn tôi. Tôi quả quyết nói thêm, mình phải dám tin người, người mới dám tin mình. Được một lúc hai cây súng tôi mừng quá, bàn công tác số 12 giờ đây được tăng cường thêm quả lực. Tôi thu nạp luôn anh dậu, bố trí cho anh được diễn dững và bắn khẩu Thompson. Lúc đầu anh chị em trong ban công tác rất ngại. Nhưng tôi có lòng tin, người Việt Nam cũng đều bị đau khổ dưới ách xâm lược của giặc Pháp. Ai lại có thể sung sướng trước cảnh nước mất nhà tan? Tôi bảo Kim Anh phải có trách nhiệm cho anh dậu, cũng là vì tôi nghĩ thế. Quả nhiên sau đó anh dậu rất tốt, đã tỏ ra là người chiến sĩ vệ quốc đoàn thực sự. Anh đánh giỏi trung thành căng trường. Sau đó ít lâu trong một chuyến công tác, Kim Anh bị thằng thôn bắn gãy ngón chân cái. Nói gãy cũng không đúng phải nói là dập nát và phải cưa bỏ. Kim Anh để cho anh em cưa. Mà cái cưa phải đâu là loại cưa của bác sĩ, nó là loại cưa thường của thợ mộc Đã thế là còn vừa mòn vừa cũ lần răng lục nhách. Anh chị em cưa chậm trầy chậm trật, không có thước tê. Vậy mà Kim Anh cắn răng chịu, không rênh nửa lời. Ai nấy cũng tháng phục anh dẫu càng phục Kim Anh sát đất. Tôi kể luôn về đoạn kết của cuộc đời Kim Anh cho liền mạch chuyện về người con gái này. Khi đêm vị chúng tôi xúc tiến việc chuẩn bị cho trận đánh lớn vô thị trấn Hóc Môn, dự định sẽ nổi súng vào ngày 22 tháng 12 năm 1947. Kim Anh cùng một số chị em nữ đã luồn ém vô thị trấn nằm phục trước. Nói chung toàn ban công tác số 12 đều dồn sức hết cho trận đánh này. Nhưng, Giữa lúc đó khi điều tra nắm tin vinh tôi đã phát hiện thấy trận đánh có hiện tượng đã bị lộ từ Sài Gòn. Tôi cấp tốc cho em kia vào báo cho các chị rút ngay. Thế mà vẫn bị muộn. Địch đã kịp ra tay phong tỏa bắt Kim Anh, bắt luôn cả em Ky. Chúng tra tấn Kim Anh vô cùng tàn bạo. Kim Anh đã bị chúng đốt cháy hết hai đầu dú. Tội nghiệp Kim Anh lúc đó vừa tròn 20 tuổi. Không khai thác được gì chúng tính đến dụ dỗ em Ky. Em Ky lúc đó 14 tuổi. Chúng gọi kia là con của tôi. Đích thân thằng Tây La Bạc mời kia lên ăn cơm. Ky ăn. Khi Ky trở về, Kim Anh chận mới hỏi, Tại sao em ăn? Em kỳ thẳng duyên trả lời, Của ông của cha gì nó mà mình không ăn? Của nó ăn cướp mình đó chứ. Rồi Ky lý giải, Mình ăn mà mình không thèm khai thì đâu có sao? Của mình mình ăn. Ăn để có sức mà chịu nó đánh. Kim Anh vẫn bị chúng nó đốt dần đốt dần để tra khảo bởi đánh không ăn thua. Chẳng moi được gì, chúng cứ đốt mãi đốt mãi, rồi Kim Anh hy sinh. Được tin, toàn đơn vị thương tiếc Kim Anh vô hạn. Anh Dậu thương khóc Kim Anh rất nhiều. Những trận sau đó Dậu đánh tay bằng sức mạnh quyết trả thù cho Kim Anh. Chúng tôi quyết định tổ chức đánh một trận phục thù chuyện chúng giết Kim Anh. Đơn vị phục kích tại cây Gia Sà cách bót Tân Hiệp một cây số. Bọn tay lọt vào chỗ phục kích. Súng nổ chúng tôi diệt gọn nguyên một tiểu đội Lê Dương 13 thằng. Hai thằng diệt gian đi theo cũng toi mạng luôn. Nghe sau đó để trả đũa thằng Tây La Bạc đem em kia ra. Nó bó em như bó bánh tét vào một gốc cây cao su. La Bạc hỏi chọc tức kia, Tao có lại chồng bà Năm Bi được không? Không. Kỳ dứt khoát trả lời. Tại sao? Ông là đế quốc, là thực dân. Tuy em kỳ còn nhỏ nhưng trong ban công tác tiểu đội tí hòn cũng được học tập chính trị dựt các anh lớn trong những ngày nghỉ công tác chiến đấu. Nên các em biết ai là đế quốc thực dân và đế quốc thực dân độc ác ra sao. Thằng Tây sững Cổ khi nghe tên thông gôn nói lại lời em kỳ. Nó hét to. Mày muốn chết hay muốn sống? Em kỳ thẳng nhiên đũng đỉnh nói. Sống cũng diệt minh mà chết cũng diệt minh. Việt Minh là yêu nước kia nhìn thẳng vào bộ mặt quẩm trợn Của La Bạc mà nói Còn ông Ông giết con nít ông không phải là quân tử Người ta sẽ quyền rủa ông Sẵn bên cạnh có cái lưu La Bạc tán một bá súng vô lưu Lưu bể Nó chọn lấy một cái miễn thật nhọn thật bén cướp vô cổ em kỳ Càng bị cứa Em bé kỳ càng chửi đế quốc thực dân Pháp Em hô, Việt Minh muôn năm Cụ Hồ Chí Minh muôn năm Cho tới chết, thằng Tây La Bạc tức tối điên cuồng cứ cầm miếng lưu đầy máu me mà cứa cho tới đứt đôi cổ em kỳ ra, rồi nó sách đầu em về thảy trong khám những người bị bắt. Bảy thuộc Thượng Quý Quân đội Nhân dân Việt Nam đã về hưu kể lại chuyện này. Ông nói, hồi đó tôi cũng bị bắt giam chung với em kỳ ở Hóc Môn, đó là cái nhà giam tồi tàn và đầy ấp người. Một buổi trưa hôm ấy, thằng Tây La Bạc, hai tay đầy máu tươi. Mặt mày nhăn nhó như một con quỷ đã thảy cái đầu em kia vô trong khám giam. Thấy cái miệng em kia như vẫn đang cười mắt mở. Anh chị em trong khám nói với nhau. Nhỏ kia nó dũng cảm hơn mình và quyết tâm phá khám đã trượt giấy lên trong lòng mọi người sau sự kiện chúng giết em Ky. Thế rồi hơn 50 anh chị em chúng tôi đã phá khám thoát ra tiếp tục đi chiến đấu. Vậy là em bé gái Ky, liên lạc viên, trinh sát viên, đội viên của tiểu đội tí hòn đã hy sinh vô cùng anh Dũng. Em biết rất nhiều trong thành phố và trong thị trấn, nhưng em không khai một lời. Do vậy những cơ sở ở những nơi này vẫn được bảo toàn, nhân dân vô cùng không phục em. Còn tôi tuy nay tuổi đã ngoài 70 rồi, những khi nhắc tới tấm gương gan dạ, dũng cảm tuyệt vời của em bé gái kia, lòng tôi cứ tiếc thương và tháng phục. Cùng với đồng đội, em kia đã hy sinh cái tuổi măng non của mình cho tội quốc, cho cuộc kháng chiến chống Pháp, trong những năm đầu tiên tại Hóc Môn, Sài Gòn. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện